Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3670 Tái Tục Tiền Duyên Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Chính mình hiện tại muốn làm Chính là nhượng vũ lam thương minh nhận Thức đến chính mình không dễ trọc Như thực sự xé sách ra mặt tối Hậu phải lưỡng bài câu thương ghét cuộc Cân nhắc hơn thiệt Tin tưởng hắn nhóm cũng sẽ không thực sự muốn tiêu Diệt sát chính mình Dù sao nọ dạng phó suốt vốn liếng là cực không có lời. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên ngã không vội mà đào tẩu. Không nói đến sao chỉ diện tích rộng lớn, cấm chế rất nhiều, không có. Nhân dẫn đường, liền cùng không đầu con rồi so sánh phản phất càng. Trốn chỉ biết càng nhượng chính mình tình cảnh bị động đến cực chỗ. Coi như thật có thể đủ chạy đi, Lâm Hiên cũng sẽ không ly khai nơi. Này! Ngã không phải tức giận, mà là chốc lát thực sự làm như vậy, nọ tiếp. Xuống, đem đối mặt chính là Vũ Lam Thương Minh vô cùng vô tận đuổi. Giết, đối mặt kéo dài qua tam giới thế lực, trốn căn bản là giải quyết không. Được vấn đề, chỉ biết khéo quá hóa vụng mà thôi. Huống chi trước mắt bàn đảo hội, Lâm Hiên cũng không tính toán buông Thả cho cho nên biết rõ đảo đối phương đã thả ra truyền âm phù đi cầu viện. Bình Lâm Hiên lại ngược lại vờ vờ chờ ở chỗ này trên mặt chút nào sợ hãi cũng không như sân vắng lượng thứ phần này định lực không phải do những này bên cạnh quan sát tu tiên giả không bội phục cứ việc bọn họ sự không liên quan chính mình vẹn vẹn là nhìn diễn nhưng Lâm Hiên phần này định lực nhưng cũng nhượng bọn họ xưng đảo không thôi. Đưa mắt trung quanh, nhị luận thanh âm ong ong truyền vào cách lỗ tai. Tiểu tử này đến tột cùng là nơi đó tới tu tiên giả, hắn thật là độ. Kiếp hậu kỳ tu sĩ sao, vì gì cảnh giới lại thấy không rõ lắm. Hắc, này có cái gì thật kỳ quái, thực lực đến người ta như vậy cấp. bập tưởng muốn ẩm tàng chính mình cảnh giới còn không dễ dàng, mấu. Chốt là hắn sở biểu hiện ra ngoài thực lực, khó có thể dùng lẽ thường. Nhiện ngấm lại nhanh và gọn diệt sát lôi xà tôn giả thực tại quá. Cường đại. Cường lại như thế nào? Sinh tử chiến há là thuyết nhúc tay là có thể. Đủ nhúc tay tiểu tử này mới sinh châu ngé không sợ hổ đáng sợ còn. Không biết đem đối diện ngập đầu tai ương. Ngập đầu tai ương đảo hữu nói quá mức. Nhất độ kiếp kỳ tồn tại vậy. Sao có thể hình dung là mới sinh châu ngé sinh tử chiến uy của hắn. Càng không thể năng lực không rõ ràng lắm, sở dĩ xuất thủ, xem ta là có bất đắc dĩ khổ chung duyên cớ. Khổ chung không ngoại tham gia sinh tử chiến có chính mình thân. Bằng bạn tốt, tạm thời tình thế không lợi thôi, này tính toán cái gì? Lý do, cái gọi là sanh tử có mệnh, phú quý tại thiên, tham gia sinh tử. Đấu, vốn là chính là này nọ tự nguyện. Vô luận kết quả như thế nào để... Tam phương cũng không thể can thiệp, này quy củ là vũ lam thương minh Đỉnh ra tới như vậy nhiều hơn vạn niên đã qua cho tới bây giờ cũng không được bị phá hư qua tiểu gia hỏa này không biết sống chết, lần. Này đây chỉ sợ là rất khó có mệnh ly khai nơi này. Đáng tiếc, người này cổ thể tuổi tác tuy nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng hẳn là phi thường người trẻ tuổi không sai có thể tu luyện đến. Nay một bước cũng chứng minh thiên tư không tầm thường, ra dĩ thời. Gian coi như không thể thành là tán tiên yêu vương nọ dạng đỉnh cấp. Nhân vật cũng có hy vọng tiến dai thành là lính vực cường giả, đáng. Tiếc hôm nay chú định muốn điêu linh tại nơi này. Đạo hữu thuyết hắn hội ngã xuống, ta nhìn lại không nhất định, khác, nhất nhân không cho là đúng thuyết. Nhìn phía lâm hiên nét mặt cũng, mãn là thưởng thức sắc. Nguyên lai là vân tường sơn trương đảo hữu, nghe nói đảo hữu vọng khí. Chi thuật cực kỳ không tầm thường, nhưng lần này đây chỉ sợ cúng. Trông nhầm. Tại sao thấy được? Vũ Lam thương minh là bàn đảo hội chủ sự người, cách đó định ra quy củ. Khẳng định là bất dung sửa đổi. Nếu không gì kẻ dưới phục tùng tiểu. Gia hỏa này thực lực tái thái quá, cũng còn chưa tới lính vực trình. Độ. Ngươi cho rằng này dạng tồn tại có thể nhượng vũ lam thương minh. Ném chuột sợ vỡ đồ mà nuốt lời sao. Này, tốt lắm, không chỉ nói, rất nhanh sẽ có nhất cái kết quả, ta cháy. Lại rất tốt kỳ tiểu tử này vì gì có thể bình tâm tính khí, hắn sông. Vào hạ cái dạng gì họ, không có khả năng không hiểu được, ta liền. Không tin trong lòng hắn thực sự nhất điểm cũng không lo lắng sợ hãi. Đầu nhất thanh âm hảo kỳ thuyết. Đủ loại nghị luận còn đang không ngừng chuyện vào cách lỗ tai. Những. Này lão quái vật thì thầm nói chuyện lúc sau này cũng không. Có sử dụng truyền âm chi thuật. Dĩ Lâm Hiên thần thức tự nhiên có khả. Năng nghe được rõ ràng. Trừ. ra số rất ít tuyệt đại đa số nhân đối với chính mình tương lai. Hạ tràng đều là cực nhìn không tốt. Lâm Hiên nói về nhất điểm trong lòng gánh chịu cũng không. Nọ khẳng. Định là gạt người Nhưng sợ hãi không chỗ hữu dùng Sợ hãi sẽ chỉ làm nhân xem thường mà Thôi cho nên lâm hiên biểu hiện ra kinh người định lực Không chút để Ý giống như như yên tiên tử đi tới Mộng như yên đã trải qua ngây người Cùng lôi xà tôn giả quyết đấu nàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới Này nọ thực lực trinh lệch nàng cũng rõ ràng Tuy nhiên đương đối Phương đưa ra sinh tử đấu, mộng như yên nhưng không có lý do cử tuyệt. Bởi vì nàng phải có báo nọ đại cửu. Chính mình có thể có hôm nay thành tựu cùng tỷ tỷ mộng như băng là. Phân không khai. Đáng tiếc tỷ tỷ phúc duyên nông cạn, rất sớm liền trắng niên mất sớm. Rớt, mộng như yên cùng tỷ tỷ tình cảm vô cùng tốt, này cũng có thể nói phải. Nàng cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối. Vốn là chức năng lực trôn giấu dưới đáy lòng, không nghĩ tới đến linh. Giới sau đó cư nhiên có cơ hội cùng tỷ tỷ đoàn tụ. Không tránh xác thuyết là tỷ tỷ đầu thai chuyển thế giới. Kiếp sau đối với tu tiên giả mà nói cũng hư vô phiếu miếu bởi vì một. Khi vào lục đảo luôn hồi tất cả tất cả đều đem không hề. Nữa là. Đỉnh số lượng cùng kiếp trước duyên phận cũng hoàn toàn cắt cắt đứt. Tuy nhiên mọi việc đều có ngoại lệ vừa nói. Luôn hồi lúc sau này cũng có thể năng lực xuất hiện sai lầm. Mà sai lầm ảnh hưởng như thế nào thì nhìn vận khí. Tuyệt đại đa số là bất hảo nhưng là có số rất ít hội thành là may. Mắn người. Bởi vì sai lầm ngược lại thu được vô tận chỗ tốt. Tỉ như thuyết giữ lại kiếp trước ký ức cái gì. Mộng như băng liền lại như vậy một vị may mắn người. Đầu thai sau này, nàng kiếp trước tất cả ký ức, tất cả đều giữ lại. Tư chất cũng bất phàm đến cực chỗ. Hơn nữa linh giới các loại tài nguyên sung túc, mộng như băng tu. Luyện thập phần nhanh chóng. Đương như yên tiên tử phi thăng đến linh giới lúc sau này, nàng đã là. Động huyền cấp bậc tu tiên giả. Mà sự thật liền có trùng hợp như vậy, hoặc là thuyết trong bóng tối tự Có thiên ý. Phi thăng linh giới lúc sau này, như yên tiên tử cùng lâm. Hiên ra đi tuy nhiên không bao lâu, nàng lại tại một lần ngoài ý muốn. Trong cùng tỷ tỷ gặp lại, tỷ muội đoàn tụ, nó như thế nào hoan hỷ, huống chi trải qua khổ cực. Hai tỷ muội đều đến linh giới đến. Tuy nói tu tiên con đường như trước gặp rình, nhưng đối mộng như yên. Mà nói cũng là vui vẻ chịu đựng. Nàng nguyên vốn tưởng rằng chính mình cùng tỷ tỷ hội một mực hạnh phúc sinh sống sót tuy nhiên không quá nhiều cấp vận rủi liền phủ xuống một lần ngoại suất như băng tiên tử ngoại suất tìm kiếm bảo vật nọ bảo vật tương đối thực lực của nàng mà nói tuy ít thấy nhưng không tính là quý hiếm chỉ cần hao chút thời gian hẳn là dễ như trở bàn tay mà nàng sợ đi cái kia địa phương cũng không tính là nguy hiểm cho nên mộng như yên chưa từng có là tỷ tỷ lo lắng qua liền thành thật tại động phủ rậm trong bế quan tuy nhiên tu tiên giới chuyện tình lại há có thể dùng lẽ thường nhiên ngấm rất nhiều sau này ngoài ý muốn coi như khó hiểu liền xảy ra như băng tiên tử vĩnh viễn cũng không nghĩ ra lần này ngoại suốt tầm bảo hội thành là cùng muội muội vĩnh biệt chính mình khó hiểu liền ngã xuống mất B. Sơ cầu đề cử phiếu, phi thường phi thường muốn cần cám ơn, truyện, mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu, phá thương không.